sáng nhỏ, hãy chân chu lắng nghe hơn là tỏ vẻ khoe mẽ hay ho. Sự nhạt nhẽo là thứ xảy ra khi tôi không thể nghĩ ngày đó huống huống. Warren Tennis, chủ tịch sáng lập, học viện lãnh đạo thuộc Đại học Nam California. Bạn không chỉ bị kiểm thúc bởi những người tự tuyệt, bắt chẹt, phi thức hay là bồn lòng bạn. Bạn còn bị kiểm thúc bởi chính những sai lầm mình gây ra khi bạn không thể kết cận được với những người A. Không hề hiểu bạn một chút nào hoặc B. Cư xử theo kiểu họ chẳng thèm đến sỉa gì đến việc phải hiểu bạn hơn Đã có khi nào bạn tự nhủ trong cơn chán nản Mình sẽ làm được gì đó Hay giá như mình có thể làm cho người này hứng thú với mình Đó chính xác là điều tôi muốn bạn đến Nhưng vấn đề nằm ở đây Thứ biểu hiện trong lời tuyên bố của bạn Lại chính là nguyên do bạn không thể tiếp cận được đối tượng Tại sao? Bởi bạn đang tập trung toàn bộ chú ý vào những gì bạn nói, để khiến người đó nghĩ rằng bạn tự khôi thông minh hay dí dỏm Và đó là sai lầm của bạn, bởi bạn đã làm ngược mất rồi. Để tìm hiểu tại sao, hãy nhìn xem hai trong số những nhân vật thành công nhất thế giới đã làm gì nhé. Lăng nghe sâu sắc chính là một trong những thuật ngữ thường được sử dụng nhất để mô tả Warren Buffett, Chủ tịch sáng lập của Học viện lãnh đạo thuộc Đại học Nam California. Warren là một trong những người thú vị nhất mà bạn từng gặp. Nhưng khi bạn trò chuyện với ông, thì bất kể bạn là người đưa xe ông vào bãi đổ hay giám đốc điều hành của hãng Google, thì có một điều tôi dám chắc, ông lại chính là người tỏ ra hứng thú với bạn hơn. Tôi đã gặp con người tài năng này khi được mời tới một buổi tối với vài người bạn bè thân thiết của ông, đều là những người thông minh, thấu đáo và đầy khí thế. Buổi tối cứ thế diễn ra. Những cuộc đối thoại sơ động dần chuyển thành những cuộc tranh luận nảy lửa. Lời qua tiếng lại, những người thông minh này quăng vơm quăng đạn chiếu chết vào nhau, cuối cùng là đạt tới đỉnh điểm khi tôi nghe thấy tranh cãi đã lớn áp cả lắng nghe. Trong cả quá trình này, Warren chỉ ngồi mãi mê chú ý mà không hề lên tiếng. Đến một thời điểm tạm lắng trong cuộc hội thoại, khi các phe tranh luận dừng lại để nạp thêm đạn dược đấu khẩu cho mình, thì Warren bước vào và nói, với thành phần tỏ vẻ kém khoan nhượng hơn trong số những người tranh cãi. Bill nói cho tôi rõ thêm nhận định của anh về triết giải với bằng cách không tham gia vào cuộc tranh luận và bằng cách mời một trong số những người tham gia được trúc xã, Warren đã thay đổi hết thảy chiều hướng chung của cuộc đối thoại và khiến nó ổn thỏa hơn. Jim Collin cũng là một trong những người thú vị nhất bạn có thể gặp gỡ. Ông là tác giả của cuốn Từ tốt đến vĩ đại một trong những cuốn sách kinh doanh thành công nhất mọi thời. Ông đã xuất bản sách với 35 ngôn ngữ khác nhau. Ông nhận được giải thưởng, giảng dạy xuất sắc của trường Stanford. Ông đã chinh phục được đỉnh El Capitan, thành tích đưa ông vào hạng vận động viên leo núi ngoại hạng. Nhưng trong một bài viết về kinh doanh 2.0 ngày 1 tháng 12 năm 2005, có tiêu đề Nguyên tắc vàng của tôi. Colin lại giải thích tại sao nguyên tắc của ông lại lạ, không kể những thông tin thú vị với tất cả những người ông gặp mặt. Tôi đã học được nguyên tắc vàng này từ nhà lãnh đạo phong trào dân sự vĩ đại, John Garner, người đã thay đổi cuộc sống của tôi chỉ trong vòng 30 giây. Garner là sáng lập viên của tổ chức Common Cause, tư ký về y tế, giáo dục và phúc lợi trong ban điều hành Grayson và tác giả của những cuốn sách kinh điển như Charles Rainer Wong, tự làm mới bản thân. Ông đã dành vài năm cuối đời cho nghề giáo và làm thầy hướng dẫn chung tại Đại học Stanford. Một ngày nọ, hồi mới chặt chận những năm đầu trong sự nghiệp dạy học của tôi, tôi nghĩ là chừng năm 1988, 1989 gì đó. Garner bảo tôi ngồi xuống, tự dưng tôi lại có suy nghĩ thế này. Jim mà, rằng cậu dành quá nhiều thời gian để cố tỏ ra lôi cuốn. Ông nói. Tại sao cậu không đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tỏ nổi hứng thú nhỉ? Nếu bạn muốn có một cuộc chuyện trò buổi tối thú vị, bạn phải hứng thú với nó. Nếu bạn muốn có những thứ hay hò để viết ra, phải có hứng thú. Nếu bạn muốn gặp gỡ những người thú vị, phải hứng thú với những người mà bạn gặp gỡ, cuộc đời họ, trải nghiệm của họ, câu chuyện của họ, họ tới từ nơi nào, vì đâu họ đến đây, họ đã học được những gì. Bằng cách thực hành nghệ thuật, Tỏ nổi hứng thú, phần lớn những người bạn gặp đều có thể trở thành những người thầy lôi cuốn, vì gần như tất cả mọi người đều có chuyện gì đó hay ho để kể. Điều mà những nhân vật thông tuệ như Warren Bennett và không nghi ngờ gì, cả Dale Carnegie nữa, biết rõ, một cách bản năng và điều mà những người vẫn còn trẻ tuổi, giàu tham vọng, hôn lỏi hơn là khôn ngoan như Jim Conlin và ngay cả bạn nữa còn đang phải học, chính là... Cách để có được bạn bè thật thụ và gây ảnh hưởng nhiều nhất lên mọi người chính là phải hứng thú với việc lắng nghe họ hơn là gây ấn tượng với họ. Xuất phá từ quan điểm khoa học trí não, nguyên do là thế này. Bạn cần hứng thú với người khác bao nhiêu, bạn cần thu hẹp khoảng tiếu hụt cơ quan thụ cảm thần kinh phản chiếu bấy nhiêu. Nỗi do khác sinh học được thế giới bên ngoài phản chiếu những cảm xúc của mình. Xem lại chương 2, bạn cần làm như vậy đối tượng sẽ càng tỏ ra hãm ơn bạn hơn và người đó cũng thấy thấu cảm với bạn hơn. Vậy để trở nên hay ho cúng hút thì hãy quên hẳn việc tỏ ra hay ho cúng hút đi. Thay vào đó hãy tỏ nổi hứng thú, kẻ ngốc ra vẻ hay ho. Đây là một lối minh họa nữa sẽ giúp bạn hiểu thấu tầm quan trọng của nguyên tắc này. Hãy thử tưởng tượng là đang mùa nghỉ lễ, thư từ vừa mới đổ về, bạn rào qua cả một đống thiệp. Bạn mở tắm đầu tiên và một lá thư rơi ra, trong đó viết Năm nay, bố và mình đã đưa cả nhà đi chơi Machu Picchu, thật không thể nào quên. Giờ thì chúng mình đang mê mệt yêu phủ và là bánh mì kiểu thủ công. Bọn mình đúng là điên thật, nhưng kể cả với một đống công việc từ thiện này nọ, thì tụi mình vẫn chưa đủ bận nữa cơ. Mình còn chẳng hề ngạc nhiên lúc bệnh viện trao cho mình giải thưởng tình nguyện viên của năm hồi tháng trước. Anh bớt thì vừa được đề bạt lên làm phó chủ tịch, ngài phó trẻ nhất trong lịch sử công ty đấy nhé. Đội bóng đá của Jessie thì đứng đầu giải đấu toàn bang, còn tự mình thì suýt bật khóc vì xúc động khi Randy bé bỏng được nhận một tràng đứng dậy vỗ tay với vai chính trong vợ, kẹp hạt dẻ. Rõ ràng là con bé được thừa hưởng sang sân khấu của gia đình rồi. Hy vọng bạn ổn cả, bọn mình rất mong sẽ liên lạc với bạn lần tới, bọn mình đến đó. Tiếp đến, bạn lại dỡ sang một chiếc thiệp từ một người bạn khác, cho máy mệt mỏi và giọng ghi chép. Này, tên hình xa rồi, Ned và mình đã nhớ ngay đến cậu hôm tụi mình phát hiện ra một ngày địa chủ quý tộc, giống hồi cái xe cậu đi hồi đại học đấy. Cậu đã xây xở thế nào với cái vật kỳ dĩ ấy nhỉ Mà làm thế nào cậu lại đắt hạng đến thế khi lái con xe đó chứ? Bọn mình hy vọng sẽ tạt qua thị trấn một ngày nào đó rất gần và đưa cậu ra ngoài dùng bữa trưa. Bọn mình cũng mong gặp lũ nhóc quá chừng. Lisa đã nộp đơn vào Junia chưa? Lúc nào tụi mình cũng nghe cuốn băng ghi lại bài biểu diễn của nó hồi năm ngoái. Lần nào mở ra cũng thấy rung mình xúc động. Giọng hát tuyệt vời quá. Nói với con bé là tụi mình mong ngóng được nhìn thấy nó trên sân khấu Roseway nhé. Còn về tụi mình, bọn nhóc vẫn ổn. Nét và mình thì vẫn đang vất vả làm lụn, mà vẫn chưa kiếm được là bao. Nhưng dù sao cũng vui vẻ lắm, chúc cậu nghỉ lễ hạnh phúc nhé, tụi mình nhớ các cậu. Hãy xem xét hai chiếc tiệm này, người đầu tiên đã thắng trong cuộc chơi, tỏ vẻ hay ho, dễ như trở bàn tay, phải vậy không? Ý tôi là, làm gì có thi thố gì ở đây, họ có tiền, họ có những thứ vui sành điệu, họ thông minh, và đi đây đi đó, mà rõ ràng là họ rất thành đạt. Còn những người gửi đi bức thiệp thứ hai có vẻ chỉ duy trì một cuộc sống đơn sơ thế tục mà thôi. Trong cuộc chơi, bọn tớ có thú vị không này, thiện nhiên là họ đã thua. Nhưng không hề, họ thắng, mà thắng to là đằng khác. Vì sao? Bởi họ hứng thú với bạn, kết quả là nhiều khả năng bạn sẽ trả lời có chứ nếu họ có mời bạn dùng bữa trưa. Còn cặp thứ nhất, khi họ gọi điện có vẻ bạn sẽ nói với họ rằng Xin lỗi lắm lắm, tuần đấy tôi tớ đi vắng mất rồi và còn thở một hơi nhẹ nhõm khi gác mái nữa kia. Tuy vết chết người của cặp đôi ấy chính là họ đã cố gắng quá sức để tạo ra hay ho. Và kết quả là họ xử sự cứ như thế những kẻ lập dị tiền tối vậy. Một điều tương tự cũng chính xác khi bạn trò chuyện riêng tư với ai đó. Bạn càng gắng thuyết phục người ta rằng bạn thông minh, duyên dáng hay tài năng thì họ sẽ chỉ cần thấy bạn nhạt nhẽo và tự phụ. Điều đó đặc biệt đúng khi bạn cứ nhấp nhẫn trực chẩm lên chuyện của người ta mà lao vào chuyện của mình. Tập trung năng lượng vào việc gắn làm cho bản thân mình thay hơn hơn, cơ thể sẽ đem lại kết quả ngược mong đợi. Còn đau thương hơn nữa khi bạn thử tiếp cận với những người ở tầng cao, các giám đốc điều hành tập đoàn và những người quyền cao chức trọng khác. Những người này vốn khác chặt trong sự lôi cuốn của riêng họ. Và những người họ ngưỡng mộ cũng vậy Cứ gắn gọi quá độ Hồng ghê ấn tượng với họ Bạn sẽ chỉ như đám giàu sỏi Nếu vỏ giàu có leo leo của họ Chỉ chọc giọng những người giàu sang đích thực Bạn sẽ chỉ làm họ thấy phiền Và đuổi họ tránh xa bạn mà thôi Đừng chỉ xa vẻ hướng thú Hãy hướng thú thực tâm Như một câu nói đùa cũ kỹ Anh không thể vờ vịt chân thành Bạn cũng không thể vờ vịt hướng thú Vậy nên đừng cố gắng làm gì, bạn cần muốn gây ảnh hưởng và tiếp cận những người sáng suốt và thành công, thì hướng thú của bạn dành cho họ càng phải chân thành. Mới gần đây thôi, tôi đã dùng bữa với một chuyên gia ngành bảo hiểm, chân giữa 30 tuổi và một luật sư mới ngoài 30. Anh ta hỏi tất cả những câu cần phải hỏi. Cô đến từ đâu? Cô bước vào công việc của mình như thế nào? Cô thích điều gì trong công việc mình đang làm? Khách hàng tuyệt nhất với cô sẽ phải như thế nào? Tôi rất ấn tượng với những câu hỏi của anh ta, người phụ nữ cũng trả lời đầy nhiệt tình. Vấn đề duy nhất là khi hỏi những câu đó, anh ta có vẻ chẳng thà thiết gì cho lắm. Thay vào đó, dường như anh ta chỉ làm theo một kịch bản đã được học trong một khóa huấn luyện bán hàng. Anh ta thực hành đủ tốt để chinh phục được một phụ nữ còn trẻ. Và có lẽ nòng nước kinh nghiệm cùng dùng bữa với chúng tôi. Nhưng những khách hàng cao cấp, người tiêu dùng và các đối tượng triển vọng giảm dày kinh nghiệm hơn, những người điển hình sở hữu thứ máy giò chuyện nhạc cực kỳ xinh nhạy, thì sẽ mơ ra được ngay thái độ cánh chân thành của cậu ta và sơi tái cậu ta cho bữa trưa ngay. Vậy, làm thế nào để vận dụng thành thạo kỹ năng tỏ mỗi hướng thú và thể hiện thái độ chân thành khi làm việc đó? Biết quyết đầu tiên là hãy ngân coi một cuộc đối thoại như một trận tennis. Anh ta ghi được một điểm, giờ mình cũng phải ghi ngay một điểm. Thay vào đó, hãy coi nó như một trò chơi thám tử, trong đó mục tiêu của bạn là tìm hiểu hết khả năng có thể về đối tượng đó. Bước vào cuộc đối thoại với nhận thức rằng, có điều gì đó rất lôi cuốn trong con người ấy, và thật kiên quyết để khám phá ra nó. Khi bạn làm vậy, mong đợi của bạn sẽ thể hiện trong đôi mắt và cả ngôn ngữ cơ thể, theo bản năng. Bạn sẽ hỏi những câu khiến cho người kia có thể phát triển trọn vẹn một câu chuyện lâu cuốn, chứ không chỉ gắn sức dựng lên nó mà thôi. Và bạn sẽ lắng nghe những gì người ấy nói ra, chứ không chỉ chăm chăm nghĩ về những thứ bạn sẽ nói tiếp sau đó. bí quyết thứ hai để có thể tỏ nổi hứng thú là hãy hỏi những câu thể hiện rằng bạn muốn biết nhiều hơn nữa. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ mà khiến chai đó cởi mở để bạn có thể tỏ nổi hứng thú. Với những gì người ấy nói, trong môi trường kinh doanh, cách hay nhất mà tôi đã khám phá ra chính là họ nhấn cầu như thế này. Anh bước vào công việc của mình như thế nào ấy nhỉ? Tôi phải thừa nhận về điều này ở Jeff Kietraven, ông trồng truyền thông cử pháp ở Los Angeles. Ông nói rằng nó chưa bao giờ thất bại trong việc khai cuộc và duy trì cho người khác nói tiếp Anh thích nhất điều gì ở nó? điều gì anh đang cố gắng thực hiện và có vai trò quan trọng với anh trong sự nghiệp, việc kinh doanh, cuộc đời, vân vân. Tại sao điều đó lại quan trọng đến thế với anh? Vì thử anh đã thực hiện được điều đó, nó sẽ có ý nghĩa ra sao với anh và sẽ tạo khả năng cho anh làm những gì. Trong các mối quan hệ cá nhân, ví dụ như trong một buổi tiệc tùng hay buổi hẹn đầu tiên, những câu hỏi như thế này thường có thể sẽ gợi ra những lời đáp thành tâm. Điều tuyệt nhất hoặc tệ nhất trong việc huấn luyện đội bóng của nhóc nhà anh hoặc đi đâu đó xa nhà, vân vân là gì? Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh? Đó có phải là người anh thấy biết ơn nhất không? Nếu không, vậy là ai? Anh đã có cơ hội nào để nói cảm ơn với người ấy chưa? Nếu người đó thắc mắc, tại sao anh lại hỏi những thứ này? Bạn có thể đáp Tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho người khác nói về người khiến họ thấy biết ơn vì đã khai mở được tối đa tiềm năng trong mình. Tôi muốn anh thử tưởng tượng rằng cuộc sống này thật hoàn hảo. Được rồi, thử nói cho tôi nghe, anh thấy những gì? Tôi thi nhận công trạng của Monica O'Grady, chuyên gia nguồn nhân lực làm việc tại Los Angeles trong mẹ nhỏ này, nếu người đó thắc mắc tại sao bạn lại hỏi như vậy, hãy nói rằng. Tôi nhận thấy rằng tìm hiểu về diễn hy vọng và bờ ước của mọi người sẽ nói cho tôi biết điều gì là quan trọng với họ. Biết được điều đó thật là hay. Anh có nghĩ vậy không? Khi gặp gỡ những người mới, tôi cố gắng tiến hành như phục đối thoại, trong đó tôi hỏi những câu khiến họ nói rằng: Tôi cảm thấy khi x, tôi nghĩ thing là y. Tôi đã làm hoặc tôi sẽ làm do z. Tôi gọi đó là mô hình bài tỏ STD. Tôi biết rằng khi mọi người hỏi tôi những câu gọi ra được cả ba kiểu lời đáp như trên, tôi cảm giác được họ thấu hiểu theo lối mà tôi thường không cảm nhận được khi chúng ta chỉ chăm chỉ nói về những gì chúng ta cảm thấy. Chúng ta chỉ là, chúng ta đã làm hay sẽ làm. Phần lớn bản ngã của chúng ta được sáng tạo nên từ những gì chúng ta cảm thấy, nghĩ và làm vậy nên khi dự phần trong những cuộc hội thoại mà chúng ta được bày tỏ cả ba điều trên, chúng ta cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Rốt cuộc, trong số các câu hỏi của bạn sẽ giải đúng chỗ ngứa và bạn sẽ thấy người đối thoại hướng về bạn đầy hào hứng để kể thứ gì đó với rất nhiều nhiệt huyết và xúc cảm mạnh liệt. Khi điều đó xảy ra, hãy hành xử cho đúng. Tạm im lặng đã. Chỉ lắng nghe thôi. Nghe thêm chút nữa và rồi khi người đó đã chạm tới điểm dừng nào đó hãy hỏi thêm một câu khác để thể hiện rằng bạn đã lắng nghe và để tâm đến những gì người đó nói ví dụ nếu như người đó kể cho bạn rằng giáo viên dạy toán hồi đại học của vô đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của vô và giải thích tại sao lại như vậy đừng cố vội đáp lời bằng cách bắt đầu nói búa xuôi về giáo viên của bạn thay vào đó hãy tiếp tục với một câu hỏi kiểu như tôi hơi tò mò nhé, thế tại sao chị lại theo học trường ấy? hay, thế giáo viên của chị sao rồi? tình hình ra sao? chị còn giữ liên lạc chứ? một cách nữa để thể hiện rằng bạn rất hào hứng là tóm tắt lại những gì người đó đã nói. ví như nếu người đó đang thiết đãi bạn cả câu chuyện gay cấn về một chuyến đi nghỉ ác mộng, nhớ vậy hãy nhắc lại một số chi tiết đáng đồng tiền bát gạo trong câu chuyện. ôi trời ơi! Anh bị chảy chân, thế mà vẫn tiếp tục chuyến bay ấy hả? Không thể tình nổi. Nếu cuộc hội thoại hé mở cơ mai, thì một nước đi khôn ngoan khác là. Tuy thật đấy, anh trồng hết các loại rau thơm sao, kể tôi nghe với, làm thế nào để ngăn mấy cây rau mùi đâm hoa sớm quá. Ai mà chẳng thích đưa ra lời khuyên, bởi nó làm họ vừa hào hứng, lại thấy mình rất thông thái. Đến một lúc nào đó, nếu bạn thực hiện được việc này một cách khéo léo và chân thành, thì đối tượng của bạn, người rất biết ơn bạn vì đã lắng nghe tỉ mẩn, Điều hầu như chẳng bao giờ xảy ra trên đời này, nhiều khả năng sẽ quay sang bạn và nói điều gì đó kiểu như Thế còn anh thì sao? Và đó chính là cú thắng lớn mà bạn đang kiếm tìm. Bởi vào thời khắc ấy, người ta sẽ đền đáp thái độ hào hứng của bạn bằng việc tỏ ra hứng thú với chính bạn. Tôi có một câu hỏi. Tôi buộc miệng trước cả khi người điều hành cuộc hội thảo kịp yêu cầu đặt câu hỏi, và thậm chí trước lúc tôi biết mình sẽ hỏi gì. Tôi đã đến dự cuộc họp mặt cư dân thị trấn ở một cửa hàng Staplet, khu trung Riverside, thành phố Los Angeles, với một mục đích duy nhất. Đó là đặt câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mà đối tượng của tôi mong muốn tôi đặt ra cho ông. Câu hỏi mà hết thầy tính giả đều muốn nghe thấy. Với Tom Tambo, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Staples, Patrick Henry là một trong những đồng nghiệp kinh doanh của tôi, giảng viên tại một trường doanh nghiệp tại Đại học Nam California, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực mạng xã hội. Anh nói với tôi rằng một trong những cách hay nhất để tiếp cận được một nhân vật quyền năng chính là hãy là người đặt câu hỏi đầu tiên khi nhân vật đó vừa mới thuyết trình trước đồng đảo khán giả. Như Patrick lý giải thì. Tính giả sẽ rất trân trọng lòng quả cảm của bạn khi trở thành người tiên phong phá băng. Còn diễn giả thì coi trọng bởi bạn chính là người khởi đầu vòng hỏi đáp với một câu hỏi hay và bởi bạn đã ngăn chặn được khoảng lặng kỳ quặc rất có khả năng xảy ra khi lời kêu gọi đặt câu hỏi được phát đi mà chẳng ai thèm cướp lời nào cả. Tuy vậy, phương bài ở đây vẫn phải là đặt câu hỏi đúng. Tôi đã rất nhanh chân từng xuất hiện với vai trò khách mời trên hơn 200 chương trình truyền hình và truyền thanh. Vậy nên 5 giây để chuyển micro đến chỗ tôi, phải là khoảng thời gian còn hơn cả dư giả để tôi chuẩn bị câu hỏi của mình. Tôi nghĩ thật nhanh, câu hỏi mà tôi và tất cả khán giả ở đây đều muốn nghe, và Tom muốn trả lời là gì đây. Lúc người điều phối chương trình chuyển micro cho tôi, tôi đã cảm thấy như ai đó vừa đưa cho mình que gỗ tiếp sức trên đường đua. Tôi đã có câu trả lời, thưa ông Stemper, nếu được làm lại từ đầu thì liệu có thứ gì đó sẽ giúp ông tiết kiệm được rất nhiều những tiền toái trong sự nghiệp sau này của mình không? ông Stemper là một doanh nhân ưu tú, nhưng hôm ấy trong ông thoáng vẻ tự ti, như cá rớt ra khỏi nước. Tuy thế, sau khi tôi đặt ra câu hỏi của mình, ông trông rạng rỡ hẳn, sẵn sàng đón nhận thách thức. Ông đáp lại đầy nhiệt thành tôi sẽ chờ đợi bền bỉ hơn để gom góp thêm quỹ đầu tư mạo hiểm. Tôi đã không ý thức được rằng khi bạn đưa ra một ý tưởng mới mẻ lớn lao và cộng đồng đầu tư mạo hiểm đánh hơi thấy nó, thì đồng thời bạn cũng lại chiêu gọi thêm nhiều cạnh tranh đến vậy. Nếu được làm lại tất cả từ đầu, tôi sẽ trì hoãn nó và đảm bảo chắc chắn rằng mình có một khởi đầu vững vàng hơn thay vì chúc phần mình tới 25 đối hủ cạnh tranh mà tuổi tôi buộc phải đánh bại khi công ty vẫn còn đang trong kỳ trứng nước. Ai đó muốn trả lời câu hỏi, nhưng Thơm đã nói và giành lại chiếc micro. Một điều khác nữa, ông bổ sung còn nồng nhiệt hơn. Chúng tôi đã bị chậm chân so với các đối thủ của mình trong lĩnh vực chuyển phát tại nhà và công sở. Chúng tôi lấy làm tự hào về tùy biến sản phẩm và dịch vụ thật đấy, nhưng lẽ ra chúng tôi đã phải nghĩ rằng, các chị em thư ký không thích phải bề hàng thùng giấy tờ lên lên xuống xuống và chuyến bay. vậy nên office depot đã có một bước khởi đầu vượt xa chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ bắt kịp thôi. và đúng như patrick đã dự đoán, tất cả khán giả và thân đều coi trọng việc phá vỡ im lặng với câu hỏi của tôi, mà tên thì đáp trực tiếp cho tôi bằng câu trả lời của ông. việc ấy mang lại cơ hội theo sát ông sau đó và viết cho ông bài nói chuyện tiếp theo Nhờ vậy tôi có thể được ghi nhớ Phương cách tiếp cận của tôi phát huy tác dụng bởi tôi không làm điều mà hầu hết mọi người đều làm Tôi không hỏi một câu nào đó được thừa riêng nhằm khiến tôi có vẻ từ khôi thông minh hay dí dởm Thay vào đó, tôi đã đặt một câu hỏi mà tôi muốn trả lời Một câu hỏi tạo cơ hội cho ông được thể hiện mình lưu cúng trước khán giả Và đặt câu hỏi đó đã đưa tôi từ chỗ chỉ là một khuôn mặt lẫn trong đám đông, trở thành một người chính bản thân ông cảm thấy, bạn cho phép tôi nói chứ, là lời cuốn. Lối suy nghĩ hữu dụng Thước đo cho sự tự tin chính là bạn tỏ lòng hứng thú với người khác sâu sắc và chân hành đến mức nào. Còn thước đo của thiếu tự tin chính là bạn cố sức gây ấn tượng với người khác về mình đến mức nào. Bước hành động Trước hết, hãy chọn ra 2 hay 3 người bạn vẫn coi là hoàn toàn đời đỡ và tự cho nhiệm vụ của bạn là khám phá ra điều gì đó hay hò về họ. Còn bây giờ, hãy làm điều ngược lại. Chọn ra một người mà bạn thấy thú vị, ai đó mà bạn vẫn mong muốn sẽ ưa thích và tôn trọng bạn hơn. Khi cơ hội đến trong một bữa tiệc hay buổi gặp mặt, hãy hỏi những câu có mục đích thể hiện với đối tượng đó rằng bạn hào hứng hơn là tỏ vẻ mình hay ho. Lược phụ thêm, bạn đã kết hôn hay đang chung sống cùng ai đó? Nếu vậy, lần tới khi hai người cùng trở về nhà vào buổi tối, hãy hỏi xem. Thế dự án công việc, cuộc thử nghiệm nấu nướng mà anh em định làm ấy, tình hình thế nào rồi? Điều này không chỉ thể hiện rằng bạn quan tâm về người đó mà còn bận lòng để ý đến cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh ấy cô ấy. Bạn thấy hào hứng với nó Sau khi đặt ra câu hỏi này Hãy làm người kia bất ngờ Bằng việc thành thực chú tâm đến câu trả lời của họ Sau đây khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với phần bảy nhỏ Mang lại cảm giác có giá trị cho người khác Ai nấy đều có thứ bản hiệu vô hình Trong ngày trước vỗ Làm ơn khi tôi cảm thấy quan trọng đi nào Mary K.A.S sáng ngày tiên công ty mỹ phẩm Kay. Tôi sẽ bắt đầu chương này bằng việc nói cho bạn nghe về điều mình đó bạn đã biết rồi. Sau đó tôi sẽ kể cho bạn nghe một điều khác tưởng chừng đơn rô nhưng thực ra không phải vậy. Thật đấy. Sẵn sàng chưa? Đây là điều bạn đã biết tổng, ai nấy đều cần cảm giác rằng mình có giá trị. Chúng ta cần đến điều đó cũng gần như cần đến thức ăn, không khí và nước uống vậy. Chỉ trong đầu chúng ta tự nghĩ rằng, mình có giá trị thôi thì vẫn chưa ổn. Chúng ta cần phải nhìn thấy giá trị của mình được phản chiếu trong mắt mọi người xung quanh nữa. Mang lại cảm giác có giá trị cho người khác, không giống với việc mang lại cảm giác được thấu hiểu hay thu hút cho họ. Bởi bạn phải chạm đến tầng sâu hơn phía trong họ nữa kia. Khi làm ai đó cảm thấy có giá trị, tức là bạn đang nói cho người ấy biết rằng, anh có một lý do để xuất hiện nơi đây. Anh có một lý do để thức dậy mỗi sáng và làm tất cả những gì anh đang làm. Anh có một lý do để trở thành một phần của gia đình này, công ty này, thế giới này. Mọi thứ thật khác biệt khi có anh hiện diện nơi đây, khiến cho người khác cảm thấy quan trọng. Bạn đã tặng cho họ một món quà không gì đông đếm nổi. Đổi lại, thường thì họ sẽ cam tâm tình nguyện đi tới tận cùng thế giới vì bạn. Đó là nguyên cớ tại sao nếu chỉ số cảm xúc. EQ của bạn cao, bạn sẽ tìm thấy nhiều phương cách để bày tỏ với những người bạn trân trọng, cha mẹ, con cái, người bạn đời, vị sếp hay một đồng nghiệp cố cám, rằng họ có giá trị biết bao. Bạn sẽ tìm thấy thật nhiều phương cách để nói cho họ biết rằng họ làm cho thế giới của bạn hạnh phúc hơn, vui tươi hơn, bình an hơn, bớt căng thẳng, thú vị hơn, bớt sợ hãi, hay chỉ đơn giản là tốt đêm về mọi mặt. Tính đến lúc này, tôi đoán là bạn vẫn đang đồng tình với tôi. Hầu hết những điều này là nhận thức chung, và bạn có thể thấy là nó có tác dụng thật. Hầu hết những điều này đều là nhận thức chung, và bạn có thể thấy là nó có tác dụng thật. Đến giờ thì là vậy. Nhưng đó mới là phần đơn giản thôi. Giờ thì tôi sẽ nói cho bạn nghe điều gì đó bạn có lòng tin được đây. Tôi muốn thuyết phục bạn rằng sẽ rất hôn ngoan khi thử làm khác đi. Để khiến cho những thành phần rắc rối trong cuộc sống của bạn Tuy nhiên những kẻ ưa than tiền, ưa trách móc Hay thích kỳ đà cảnh mũi, cảm thấy quan trọng Rất có thể bạn đang nghĩ buồn Ông dở hơi hay sao thế? Vì sao tôi lại phải mang lại cảm giác có giá trị Cho mấy con người cứ sáo tung đời tôi lên Trong khi họ không đáng được vậy? Câu trả lời rất giản dị Một đỉnh chung của hầu hết những người ngoan cố Rất dễ buồn rầu và khó lòng chịu trưởng này Chính là họ cảm thấy như thế, thế gian này đối xử với họ chưa đủ tử tế. Sâu thẳm bên trong, họ cảm thấy mình vẫn chưa đủ quan trọng, hay đặc biệt với thế giới, thường là bởi tính cách tệ hại của họ đã ngắn trở thành công. Trong chương 2, tôi đã trình bày về cơ chế phản chiếu người khác trong não bộ chúng ta, và chúng ta muốn được phản chiếu lại ra sao. Những người hay tham phiền và gây rắc rối thường mất chính thiếu hụt cơ quan thụ cảm thần kinh phản chiếu nghiêm trọng rất điển hình. Người khác cứ càng lảng tránh hoặc tản lờ họ đi, thì mọi thứ càng tồi tệ hơn nữa. Mỗi ngày qua, họ đều gắn trước về ấn hay lớn ác mọi người xung quanh, và mỗi ngày qua, họ lại phải chịu việc không nhận được phản hồi mà họ hàng kiếm tìm. Họ khát khao sự chú ý, và nếu họ không thể tìm ra cách nào hay ho để nhận được cảm giác ta đầy quan trọng mà họ ao ước, họ sẽ tìm cách nào đó tệ hại. Toàn gọi đó là luật graffiti. Tóm lại, những người này khiến bạn tức điên chỉ vì một nguyên cớ giản đơn. Họ cần phải cảm thấy quan trọng. Muốn họ dừng việc tiền quấy rầy bạn ư, vậy thì bạn phải thỏa mãn nhu cầu ấy mới được. Tôi đưa ra ở đây một ví dụ. Không lâu trước đây, tôi có nói chuyện riêng với một vị quản lý cấp trung tên là Janet đang giải chừng cuộc trò chuyện, Anita, một trợ lý văn phòng có tiếng là hay rầy rà làm mất thời gian của người khác, à vào phòng và bảo tôi có chuyện phải nói với chị ngay mới được. Chị Anita đã rời đi sau một tràng bụi lưu bụi lo, nhằn nhã về một vấn đề cỏn con. Tronet than phiền với tôi về những động tác nhàn như cơm bữa và cô máy cần thiết của cô nàng kia, e sợ sẽ làm vấn đề nghiêm trọng thêm. Tronet cứ ngẩn ngừ chẳng nói năng gì. Thay vào đó cô chỉ yểm yên mặt kệ Trong khi Anita xả rào rào, tôi đã gợi ý với cô như thế này. Khi Anita bước vào văn phòng của chị, cứ để mặc cho cô nàng trút ra dầm câu ba điều rồi bình tĩnh mà bảo Anita, những gì cô đang nói quan trọng với tôi đến nổi. Tôi không thể dành gì khác cho nó ngoài sự tập trung tuyệt đối của mình. Một thứ tôi tạm thời chưa thể dành cho cô vì tôi đang dở một việc buộc phải làm xong ngay bây giờ. Vậy nên những gì tôi mong cô sẽ làm bây giờ là quay trở lại sau 2 tiếng nữa, khi tôi có thể chăm chú hoàn toàn với cô trong vòng 5 phút, và rồi tôi sẽ có thể giúp gì đó cho những điều đang vướng bận trong tâm trí cô lúc này. Nhưng trong khi chờ đợi, thử nghĩ xem cô muốn kể gì cho tôi, muốn tôi làm gì, và liệu có khả thi trong điều kiện thực tế của công ty như hiện nay không. Thêm nữa, thử nghĩ xem có công bằng với tất cả những ai bị nó tác động đến không và xem liệu nó có phù hợp với những gì chúng ta đang cố gắng hoàn thiện không. Hãy thử tìm xem câu trả lời là gì và tôi sẽ rất vui lòng giúp cô để biến chúng thành hiện thực. Vài ngày sau đó tôi có nói chuyện lại với Janette. Cô đã thử cách tiếp cận mà tôi gợi ý. Cô kể với tôi rằng Anita đã không còn quay lại và mọi thứ đã êm xuôi ổn thỏa từ bấy đến nay. Tôi giải thích với Janette rằng Rất nhiều nhân vật tiền thoại bước vào, chỉ để xã dựng vẫn hành xử như thế, bởi họ cảm thấy chán nản với việc thấy mình chẳng mấy mài quan trọng trong công ty. Việc một vị thượng cấp bảo rằng họ quan trọng, có thể tiến một bước dài giúp xoa dịu cảm giác buồn bã ấy. Tôi cũng giải thích rằng, những thành viên cấp thấp cứ than thở lung tung, thường không tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Vậy nên khi bạn lấy đó ra làm điều kiện để tiếp tục cuộc đối thoại tiếp sau đó, một yêu cầu hợp lý tuyệt hảo, thì họ thường chọn cách từ bỏ vấn đề ấy luôn cho nhanh. Đây là một cách thuần diệu để xử trí những thành phần gây rối ở công sở, và nó cũng có tác dụng tương tự trong cuộc sống riêng tư của bạn nữa. Giống như những đồng nghiệp phiền toái, những lá nhìn ưa gây bổ, và họ hàng ruột thịt, ham gây sự, rầy ra, vẫn thường dỡ chứng dỡ thói. Bởi họ muốn bạn phải chú ý và nâng niu trân trọng họ Nếu họ không còn cảm thấy như vậy nữa Họ sẽ tư xử đàng hoàng tử tế ngay Vậy nên hãy mang lại thứ mà họ mong mỏi Để minh họa cho tác dụng của việc này Hãy cùng nhìn vào một thứ gần như là vấn đề chung của mọi người Những người bà con chẳng lấy gì làm dễ chịu Luôn biến bữa tiệc tối kỳ nghỉ lễ của bạn thành ác mộng Bạn không thể không mời những người này Nhưng bạn biết mười mươi rằng Họ sẽ làm cho các vị khách khác phát phù với trò cằn ra, cãi cọ hay cằn nhằn. Một vấn đề vô phương giải quyết không hề gì. Đây chính là chỗ cho việc suy tính cẩn thận từ trước cùng với sử dụng từ quan trọng sẽ tạo ra phép màu. Bạn sẽ làm như thế này. Hãy gọi điện trước cho từng nhân vật gây rối này khoảng một từng chút đó. Hoặc giả nếu bạn là nữ giới có bạn trai bên cạnh thì hãy xem. Liệu bạn có nhờ anh ấy thực hiện giúp những cuộc gọi này được không? Vì việc một người đàn ông chạy nhờ giúp đỡ còn cây xúc động lòng người hơn nữa Hãy nói với những người ấy là Tôi gọi điện, mong anh chị giúp một tay Vì anh chị đúng là một thành viên vô cùng quan trọng trong buổi tối dịp lễ này Rất nhiều người bọn ta chẳng hề đợt gỡ Thậm chí trò chuyện với nhau Chỉ riêng có dịp lễ lạc này Mà anh chị chắc sẽ chẳng thể nào biết rõ xem Nếu ai đó có phải trải qua một khoảng thời gian thực sự tồi tệ với cơn ốm đau ghê gớm, hay việc tàn ma mới đây, hay những rắc rối tài chính nghiêm trọng nào đó, vậy nên buổi tối của chúng ta có thể sẽ rất khó khăn ngại ngùng. Vì anh chị trước nay vẫn luôn là một vị khách thường xuyên và đóng vai trò quan trọng, nên tôi mong mỏi lắm rằng anh chị sẽ giúp tôi cho họ đón tiếp khi mọi người tới dự và giúp họ từ bước xa khỏi vỏ cán của mình nhờ việc hỏi xem tình hình của họ, của gia đình họ thế nào và tìm hiểu coi có sự vụ gì mới xảy ra với họ không. Hãy làm điều gì đó thật tử tế và mang lại cho những con người luôn ám ảnh rằng mình bị cuộc đời này lừa lọc dối gian, một cơ hội cảm thấy mình quan trọng. Việc đó không chỉ là xu nịnh đâu, nó còn gây xúc động lòng người. Những vị khách của bạn khó có đường nào mà đáp lại rằng, không mà, cảm ơn. Tôi đang tính nhào tới và rầy rà pép khoảng thời gian của mọi người như cách tôi vẫn thực sự mỗi năm đây. Và rồi, đến buổi tối mà bữa tiệc diễn ra, hãy chào hỏi mọi vị khách phiền phức ấy ngay ở cửa, chạm vào tay họ và nói Tôi hy vọng mình có thể trông cậy vào anh chị để khách cứ cảm thấy thoải mái khi họ tới đây. Trước khi người đó có thể cử cả gì, hãy nói luôn Ồ, mà cứ lỗi nhé. Tôi phải đi cơ sốc mấy thứ này đã, và rồi hãy để cho vị đại sứ thiện trí mới nhận ưu thác của bạn, tự lan truyền niềm vui và nắng rạng tới mọi người. Ngạc nhiên cực kỳ, dường như chắc chắn là anh ta cô ta thực hiện công việc ấy rất cười. Cứ áp dụng kế hoạch ấy cho mỗi dịp nghỉ lễ, và rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng vấn đề đã được giải quyết. Trên thực tế, nhân vật dây phi nhữ trước đây rất có thể lại đã trở thành một đồng minh bền vững của bạn. Chỉ ít có ai đó trân trọng mình đấy chứ và sẽ bương bả làm mọi điều gì có thể để mang lại thành công cho sự kiện của bạn. Bài học ở đây, những người tốt đẹp trong cuộc sống của bạn cần và xứng đáng được cam đoan rằng họ được trân trọng. Những kẻ phiền toái trong đời bạn có thể không xứng được nhận cho lắm nhưng họ cần đến cảm giác đó hơn nữa. Hãy mang lại cho cả hai nhóm người điều họ muốn. Tứ cảm giác rằng mình quan trọng và họ sẽ mang lại cho bạn thứ bạn cần. Lối suy nghĩ hữu dụng Ai nấy đều dành dập thời gian cho mình, nhưng không ai cần phải càng tựa về tầm quan trọng của mình. Bước hành động Hãy thử xác định một đối tượng trong công việc hoặc trong đời sống riêng tư của bạn. Một người trước nay luôn đầy phiền toái trong khi chẳng hề có gì phức tạp. Lần sau khi người đó nói về vấn đề gì đó, Bạn hãy nói, những gì anh chị đang nói với tôi quan trọng lắm. Đến nỗi tôi nghĩ là anh chị phải gánh phần đưa ra cách giải quyết nữa kia. Lúc nào nảy ra ý tưởng gì đó, nhớ phải báo ngay cho tôi đấy nhé. Tôi ta sẽ bàn bạc và xem giải pháp ấy thế nào. Tôi vô cùng trân trọng sự giúp đỡ của anh chị. Sau đó thử xác định một vài người bạn cao trọng, nhưng có thể họ đang cảm thấy bị phớt lờ. Hãy gọi điện họp thuyết thư để họ biết họ đã mang đến sự khác biệt quan trọng đến thế nào trong cuộc sống của bà. Hay mang tới cho họ một lời cảm ơn đầy tự năng. Thank you 23.